chương sáu mươi ba thưởng sinh ý đến muốn nói nữ nhân trong lúc đó hữu nghị tới chính là như vậy mạc danh kỳ diệu theo bắt đầu không đối phó đến bây giờ có thể hài hòa chung sống phối hợp càng thêm ăn ý tưởng thật bất khả tư nghị bận việc nửa đêm trước thêm mấy mấy giờ thời khinh khinh cũng mệt mỏi ăn một chút gì trở về phòng nghỉ ngơi những người k h á c còn lại làm mãn căn cứ chạy đi tuyên truyền hoa quả đông lạnh buổi chiều thời gian giao dịch khu liền náo nhiệt lên ở tô vân binh vận chuyển hạ có tự xếp nổi lên đội chờ thời khinh khinh mấy người mang theo đại lượng dụng cụ đến thời điểm trong đám người xuất hiện không ít tiếng gieo hò đương nhiên cũng là có nhân ôm hoài nghi thái độ đến thời khinh khinh không thể tránh khỏi ngay trước mặt mọi người nhi chế tác hoa quả đông lạnh nhìn nhìn bọn họ thần kỳ không từng trải việc đời bộ dáng thời khinh khinh trong lòng đắc ý qua đi chính là buồn cười đều xếp hàng đến mua a giá vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau không biết cùng bên cạnh nhân hỏi thăm một chút mặt khác hôm nay nhận hiện trường định chế năm trăm cân hoa quả đông lạnh mỗi lần thành g i a o mười đã ngoài nhưng cần tam giai tinh hoạch đến đổi tốt lắm cứ như vậy đại gia bắt đầu đi thời khinh khinh dứt lời còn có nhân bắt đầu mua lên tô vân binh bên kia chế tác tiểu cái làn đã bận không sống được đừng nghệ nạ thấy thế cũng bắt đầu lên màu vàng tiểu cái làn thoạt nhìn kim lòng lánh hơn nữa t h ự c sạch sẽ cho nên so với tô vân binh bên n g kia được hoan n g h ê n một ít tô vân binh nga ô tức chết cục cưng thưởng sinh ý tới rồi xa nam xem quen mắt nghề hà hắn là hỏa hệ dị năng làm ra đến tiểu cái làn cũng không thể dùng á uy nhân thời khinh khinh bán hoa quả đông lạnh hành vi rất nhiều tiểu đội biết được tin tức hôm nay cũng liền không đi giao dịch sành lĩnh nhiệm vụ tất cả đều tới nơi này xem náo nhiệt mua nước thạch hoa quả như vậy thanh thế lớn rất nhanh khiến cho căn cứ nhân chú ý chuyên môn mua hoa quả đông lạnh trở về nhường thủy hệ dị năng giả đi chế tác kết quả căn bản không thành công làm cho bọn họ buồn bực không thôi lúc tối còn có thật nhiều nhân không mua được thời khinh khinh thuyết minh thiên hội tiếp tục bọn họ mới đi về phần đại đơn đặt hàng thời khinh khinh vẫn là nhường quý nhuế cấp n h ớ kỹ chờ buổi tối trước tiên làm tốt ngày mai trực tiếp cho bọn hán vất vả đại gia ta mời các ngươi đi ăn lẩu thời khinh khinh nói tô vân binh ngươi cũng cùng nhau đi hôm nay ngươi cũng bận quá sức đâu tô vân binh lặng lẽ nhìn đường n g nạ liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hừng hồng mân mí môi m nói hảo thời khinh khinh tỉ tỉ đang nói chuyện ngươi xem xét người khắc can s â m m a u đoàn người phong phong hỏa hỏa đi lầu điếm thời khinh khinh còn chuyên môn về phía sau chủ cùng huynh mội lưỡng tán gấu biết được thời khinh khinh có đứa nhỏ tiểu cô nương cấp làm một phần tiểu bánh ngọt đưa cho đứa nhỏ ăn thời khinh khinh vững vàng bánh ngọt hương vị đều tham lợi hại ánh mắt tinh lượng nhìn về phía tiểu cô nương cuối cùng đối phương quỳ gối ở ánh mắt nàng dưới nói chờ lúc bọn họ đi hội làm nhất đại phân bánh ngọt cho nàng thời khinh khinh có thế này cảm thấy mỹ mãn rời đi sau chủ tiểu bánh ngọt đã đến quả nhiên khiến cho đại gia chú ý nuốt nuốt nước miếng bọn họ cũng không m ặ t cùng đứa nhỏ thường ăn cho nên này phân tiểu bánh ngọt hoàn toàn là thời chi hành tiểu b u ồ n hữu sa nam nắm tay nhất định phải đi này huynh nguội lượng thông đồng đi phòng bếp chung bận rộn hai huynh nguội nhất tề đánh cái hát xì xoa xoa cái mũi không để ý đến tiếp tục bắt đầu bận việc đều tự chút không biết bọn họ đã bị mỗ ta nhân cấp nhớ thương lên lại bận rộn một ngày buổi tối như trước trừ hỏa nổi điếm ăn lẩu phong quản g i a rất cách điệu về phía sau c h ù thông đồng kết quả như thế nào hắn lúc đi ra chưa nói chính là kia thực tự tin bộ dáng làm cho người ta tưởng thành công nhưng còn có chút hứa hầu nghi không cvpl đấy không